Xin kính chào quý vị và các bạn. Vào ngày hôm nay trong video này, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 12 của câu chuyện Chiến Đông Phô Song qua sự diễn đọc của Thôn Yêu. Quý vị hãy like, share và có mừng cảm xúc của mình khi nghe chuyện. Hãy đăng ký kênh để được cập nhật video một cách nhanh nhất và sớm nhất nhé. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nhà hàng mạn bộ Vân Đoan ở Đại Hạ trong tòa nhà cáo ống của Điện Trung Hải. Trong nhà hàng rộng lớn chỉ có một mặt khách. Là kim sướng mặc bộ vét màu đen được cắt may vừa người, ngồi ở bên bàn ăn, động tác tào nhã mà lại cầm dao xĩa đang ăn một phần bít tết. Ở sau lưng của anh ta thì có hai thuộc hạ đắc lực, đó chính là Bắc Minh, thì mặc áo khoác đen cùng với cả vương côn đầu trọc. Ở phía sau hai người họ còn có ba mươi mấy tên mặc vét đứng nghiêm nghị Đều chính là những tùy tùng của La Kim Sướng La Kim Sướng động tác nhò nhã mà cắt bít tết Họ hướng liền nói Giám đốc Giám đốc của nhà hàng mạng bộ vân đoan Ngũ Phong vội vàng bước ra Vị tiên sinh này xin hỏi có gì dặn dò La Kim Sướng dùng nĩa đưa miếng thịt bò vào trong miệng Vừa ăn vừa ôn hòa liền nói Bà ông chủ lớn của các người đồng thiên bào tới gặp tôi. Giám đốc ngũ nghe như vậy thì có chút ngẩn người Ông ta cười ai nấy điện nói. Thiên sinh à nếu như không có chuyện gì đặc biệt, thì ông chủ lớn của chúng tôi sẽ không đích thân tới từ xử lý chuyện của nhà hàng. Nếu như anh có chỗ nào đó không hài lòng với những món ăn hoặc là thái độ phục vụ của nhà hàng, thì có thể nói với tôi, có lẽ tôi có thể giúp được cho anh. Là kim sướng dừng động tác, cắt bí tên lại, ngẩng đầu, nhau mắt nhìn nói Ông chắc chứng Là kim sướng ăn mặc lần lượt, một đám vệ sĩ đứng ở bên cạnh, hành động rất là tào nhã Nhưng mà không biết vì sao Lúc giám đốc ngủ đối mắt với cậu anh ta, thì ở trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác bất an và mãnh liệt. Anh ta liền cười và nói Đúng vậy, tôi chắc chắn anh ta nói xong thì con dao ở trong tay của nakim sướng vụt qua một cái đầu dao sắc bén liền cắt lấy cổ họng của giám đốc ngũ kia giám đốc ngũ trường lớn mắt hai tay ôm lấy cổ họng vội nùi lại về phía sau pháo máu tươi không ngừng liền chạy qua các kẽ tay của anh ta anh ta thì cuối cùng ngã xuống dưới đất ánh mắt kinh hãi của bảo vệ và nhân viên mặt đất thì rất nhanh liền động thành những vũng máu tươi đám bảo vệ có mặt liền như là gặp phải kẻ địch mạnh ở trong đám nhân viên có một người hét lớn liền chạy ra, không xong rồi, không xong rồi, xiết người rồi, mau báo cho ông chủ động. La Kim Sướng không có biến sắc mà lại cầm lấy khăn lau tảng trắng ở trên bàn, khẽ lau đi vết máu trên con dao cắt đồ ăn kia, lại tiếp tục cắt bít tết, vừa ăn vừa nói, vâng con. cái tên đầu chọc sau khi anh ta lên tiếng một bữa thì âm thanh liền vang rội và đáp, có thuộc hạ. La Kim Sướng hỡng để nói. Lời lời có tôi và bác Minh là được rồi Cậu đưa hai anh mươi thuộc hạ đi nấy đầu của Trần Linh đi Một tiếng đục không Vương Côn liền nói Nhiều rồi Nói xong anh ta liền đưa hai mươi tên thuộc hạ rời đi Chỗ này chỉ còn lại la Kim Sướng cùng với cả bác Minh Mặt không có cảm xúc Còn có cả mười tên hộ vệ Đám người của Vương Côn rời đi trên đâu Thì đồng tiến bảo liền đem Thạch Thanh Cùng với cả mấy chục thuộc hạ vội vàng tới nơi Mau mau mau lên Bao vây toàn bộ những tên đã khơi chuyện này Mấy chục thuật hạ của Đồng Thiên Bảo Rất nhanh đã bao vây đám người Của La Kim Sướng này La Kim Sướng vừa ăn no Thì đặt dao dĩa xuống Lấy ra khăn đau miệng Anh ta nhìn tới Đồng Thiên Bảo mỉm cười Mày chính là Đồng Thiên Bảo ư Đồng Thiên Bảo nhìn thấy thi thể Của giám đốc ngũ trên mặt đất một cái Thì ánh mắt liệt dừng lại trên người của La Kim Sướng Đặc biệt chính là nút nhìn tới bác Minh Đồng tử của anh ta không kìm được Mà liền co lại. Bắc mình bất động đứng đó, nhưng mà lại cho người ta một cảm giác ức bức chết người. Chính là một kẻ mạnh. Mà Đồng Thiên Bảo thì ý thức được Đây không phải là người bình thường tới mà gây chuyện. Đối phương hẳn là có chuẩn bị sẵn. Ánh mắt của anh ta dừng lại ở trên người của La Kim Sướng từ từ nên nói. Đúng thế, tôi chính là Đồng Thiên Bảo. Các khả là ai? Sao lại giết người của tôi? La Kim Sướng nhếch miệng, cười như không cười. Mày... Và Trần ninh đã giết tên em trai vô dụng của tao, mà lại không biết tao là ai ư. Đồng liên bảo liền chừng mắt lớn. Anh là người của La Sa. La Kim Sướng vỡ tay liền nói. <cười> Chúc mừng, mà. mày đáp án đã đúng rồi. Thường cho mày một đối thủ. Anh ta nói rồi thì quay đầu lại nói với cả bác Minh ở bên cạnh. Giết anh ta, nhớ phải giết thảm nha. Vâng, nhị công tử. Bác Minh mặt không cảm xúc mà đi về phía của Động Thiên Bảo. Con dao găm đen vô cùng đã sắc nhọn từ từ rơi ra khỏi ống tay áo mà lại rơi vào trong tay của anh ta. Trung tâm Thương mại Thiên Hòa Một nhà Trần Ninh đi ra khỏi cửa hàng Hedman. Trước tiên chính là đi cưới cười bao lớn nhà bao nhỏ ở nơi ký gửi của Trung tâm mua sắm. Sau đó thì Tống Trọng Bân và Mã hiểu Nệ đã đưa Tống Thanh Thanh lên chơi tầng 9 để mua đồ chơi. Trần Ninh và Tống Sinh Đình niên ở cửa hàng bán hàng hiệu ở tầng 5. Tống Sinh Đình muốn mua cho Trần Ninh một món quà. Cô nghĩ mãi thì cảm thấy rằng vẫn là mua cho anh một cái đồng hồ là hợp nhất. Cô và Trần Ninh tới một cửa hàng bán đồng hồ content. Cô khá là kén chọn. Chọn mãi thì cuối cùng mới nhìn trúng được một kiểu đồng hồ. Cô cảm giác rằng cái kiểu đồng hồ này rất là bình thường, nhưng mà lại càng nhìn thì càng thấy đẹp, rất hợp với cả Trần Ninh. Chỉ là điều khiến cho cô sầu não Chính là chiếc đồng hồ mà cô thích Thì lại là chính là đồng hồ đôi Mà cũng chính là ngoài cái này dành cho đàn ông Thì lại còn có một cái dành cho kiểu nữ Mà cặp này thì người ta không có bán nẻ Cô có chút khó xử Không mua thì cô lại cảm thấy rằng Cái kiểu này cho nam rất đẹp Mà mua thì lại có thể phải mua cả cặp Cô đưa kiểu nam cho Trần Ninh Còn kiểu nữ thì tất nhiên không nỡ tặng cho người khác Còn nếu như cô tự đeo thì chắc chắn sẽ bị Trần Ninh trêu chọc rồi. Cô nhân viên ở quầy tiếp thị thấy Tống Sinh Đình do dự thì lại cười tươi và nói. Quý cô à, đồng hồ con đen của chúng tôi là đồng dòng cao cấp nhất thế giới. Rất là sữ giá. Cô và chồng của mình đẹp đôi như vậy. Cảm đồng hồ này rất là thích hợp với hai người. Tống Sinh Đình đỏ bừng mặt nhìn. Tôi... Ní tiếp thị tổng xíng đỉnh không mua, vội lại lấy ra một cây dù cán thẳng màu đen vô cùng là tinh xảo ra, rồi cười tươi nhẹ nói, à gần đây chúng tôi bán đồng hồ còn có cả dù đi mưa, bản giới hạn đó, kiểu đeo đen này rất là được nổi tiếng và ưa chuộng, rất là tỉ mỉ làm ra đó, chỉ riêng giá của nó cũng đã lên lên tới hơn một vạn rồi, dù là không so được với cả loại dù mưa tới 10 vạn của ronjo kia, nhưng mà cũng cao cấp lắm Tống Sinh Đình không chống lại nổi lời mời mọc của cô nhân viên, cộng thêm một cây ô quả thực rất là thích chiếc đồng hồ nam đó, muốn tặng cho Trần Ninh. Cô xấu hồ mà đỏ mặt, quyết định quẹt thẻ mua cặp đồng hồ này. Sau khi thanh toán, Trần Ninh cầm lấy cây dù đen, mà Tống Sinh Đình thì lại xách túi đồ cùng nhau ra khỏi cửa hàng. Trần Ninh khẽ cong khế miệng, ý cười lại như là không cười. Tống Sinh Đình thì đỏ mặt xấu hổ mà thầm nền nghĩ. Mua đồ tình nhân gì chứ? Được rồi, lần này thì chắc chắn rằng sẽ bị cái tên này cười cho thối mũi rồi Trần Ninh và Tống Sinh Đình men theo hành nang đi về phía của thang máy Chuẩn bị lên đầu chín để tìm bố mẹ và con gái Nhưng mà Trần Ninh thì đột nhiên lại dừng bước Tống Sinh Đình kinh ngạc mà anh ta lại muốn hỏi vì sao vậy Nhưng mà cô còn chưa kịp hỏi thì đã phát hiện không đúng rồi Ở trên hành nang trước mặt xuất hiện một người đàn ông đầu chọc phạm vỡ Ở sau lưng anh ta còn có cả một đám đàn ông mặc vách giống nhau mấy người đàn ông này một tay giấu ở sau áo vest, bộ vest của họ đều có hơi cộm lên, lộ ra một đường nét của một con sao. mấy người này là sát thủ. Mặt của tống xuyến đình liền trắng bệch. Trần Ninh bình tĩnh liền nói: đừng sợ, nhắm mắt lại, cùng anh từ từ đi về phía trước. Tống xuyến đình nghe thấy lời của Trần Ninh thì tự nhiên cũng thấy an tâm hơn. Câu nghe theo mà nhắm mắt lại, lấm lấy tà áo của Trần Ninh, cùng với cả anh tiếp tục từ từ đi về phía trước. Tên người đàn ông đầu trọc kia không phải là người khác mà chính là trợ thủ đắc nực của Na Kim Sướng, Vương Côn. Vương Côn đua theo đám thuộc hạ tới là muốn lấy đầu của Trần Ninh. Anh ta nheo mắt nhìn Trần Ninh, cười lạnh nhìn vấy tay. Ra tay, giết anh ta. Lẹp tức hai mấy tên thuộc hạ ở phía sau lưng của anh ta, liền như là đám sói mà xông về phía của Trần Ninh. Phụt. Tên sông lên thì cũng giơ cao con dao ở trong tay nên muốn chặt đầu của Trần Ninh. Vụt. Trần Ninh thì bước một bước thôi, cây dù đen ở trong tay giống như là cây súng đục đâm vụt ra. Chưa đợi tới giao đối của đối phương rơi xuống, thì cây dù liền đã đâm xuyên cổ họng của đối phương. Giết. Lại có hai tên liền sông lên. Trần Ninh bước tới hai bước, cây dù ở trong tay lại gõ vào hai cái nên đầu gối của bọn chúng. Đầu gối của chúng liền đánh gãy, kêu cào mà ngã lên xuống đất. Trần Đinh thì vẫn ở bên cạnh của Tống Dinh Đình, mà cái dù ở trong tay của anh đi thong dong giống như là đạp thanh ở bên hồ, mà lại giống như là đang tàn bộ ở trong vườn. Mỗi một bước đi của anh thì đều có một tên kêu thảm và ngã xuống xế đất. Mắt của Phương Gôn trường lớn, không dám tin mà nhìn tới một màn ở trước mặt. Mấy tên anh ta tựa tới đều chính là tinh anh của La Sa, vậy mà lại không có ai đánh lại được Trần Đinh. Anh ta đeo nhẫn hổ lên, gầm lên một tiếng, giống như là hổ ra khỏi hang mà nhào mạnh về phía của Trần Ninh. Trần Ninh đá một cái, chấn động đầu người. Rầm! Trần Ninh đá một cái vào lòng ngực của anh ta, phương côn trực tiếp bay ra tới 7-8 mét. Ờm một tiếng, ngã mạnh lên trên bờ tường ở bên thang máy. Sau đó thì thuận theo bờ tường mà lại rơi xuống dưới đất. Xương ngực đã bị gãy tới mấy khúc rằng. Anh ta kinh hãi mà nhìn tới Trần Ninh. Phải biết rằng anh ta đã luyện thái bảo công phu, năng lực phòng ngự vô cùng là mạnh. Bình thường nếu như dùng búa sắt đè lên trên ngực của anh ta thì cũng có thể đỡ được. Nhưng mà lại bị một cú đá của Trần Ninh làm cho tới trọng thương rồi. Vương Côn nhìn Trần Ninh và Tống Dĩnh Đình đang thong rong đến gần. Đình của cái dù đen của Trần Ninh vẫn còn nhỏ xuống những giọt máu tươi. Máu nhỏ ở trên đất tạo thành những đá hoa mẫu máu. Anh ta nhìn tới Trần Ninh đang tiến tới từng bước, từng bước. Lối sợ hãi từ đáy lòng càng có mãnh liệt hơn, giống như là chơ mát nhìn thần chết đang đi tới vậy. Anh ta muốn tránh đi theo bản năng, hận không thể trốn xa một chút, không để cho Trần Ninh phát hiện ra sự tồn tại của chính mình. Có điều, Trần Ninh thì nảnh đụng nhìn vào anh ta. Da đầu của anh ta liền tê dần lên, ở trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ. Xong rồi, mình sắp chết rồi. Trần Ninh đảnh đồng mà nhìn vào trên đám người ở bên cạnh của thang máy, vẻ mặt sợ hãi, nãy đạm liền nói: "Làm phiền, nhấn thang máy xuống." Phương Côn nghe như vậy thì liền ngây người ra, sau đó nhìn huyền hoàn hồn lại, cũng không có quan tâm tới sự đau đớn vì là bị bộ xương đã bị khấy rồi, liều mạng mà lại nhồm dậy, vươn cái tay ra sùn dày nhấn nút thang máy. Không lâu sau, cửa thang máy từ từ mở ra, Trần Ninh và Tống Xính Đình đi vào trong. Đi qua vườn côn đi vào trong thang máy. Lúc hai người đi qua vườn côn thì sự dọa ái ở trong mắt của anh ta không còn thấy nữa. Mà thay vào đó chính là một tia so sử. Quay nưng lại với kẻ địch chính là Đại Kỳ. Mà Trần Ninh lại dám lớn mật mà quay nưng lại với anh ta. Đây chính là thời cơ tốt nhất để anh ta giết Trần Ninh có nên nhiều một phen hay không. Liệu vậy? Vương côn biết nhị công tử tính cách tàn nhẫn. Lần này nếu như anh ta không giết được Trần Ninh thì trở về cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Dứt khoát, nhân cơ hội Trần Ninh nơ nà mà nhiều một phen. Anh ta trở tay móc con dao găm ở sau lưng ra đâm mạnh về phía tim của Trần Ninh. Trần Ninh thì không thèm quay đầu mà trở tay đâm nụ về phía sau. Phụt, đình dù đâm vào trong ấn đường của vương côn anh ta liền cứng đơ người. Trần Ninh thu cây dù này, thi thể của đám vương côn Liên ngửa đầu ngã về sau. Trần Ninh giơ tay ấn thang máy tới tầng 9, tiếp đó thì thang máy đóng lại. Sau khi thang máy từ từ đóng lại, Trần Ninh mới chịu giang lên nói với cả Tống Dĩnh Đình vẫn luôn nhắm hắn ở bên cạnh kia. Được rồi, có thể mà mắt ra rồi, không sao rồi. Tống Dĩnh Đình tái mặt mà lại mở mắt ra, run rẩy liền hỏi. Bọn họ là ai? Trần Ninh hững hờ liền nói. Người không đáng bận tâm. Không sao, anh đã xử lý xong rồi Hai người nên tới tầng 9 Tổ họp với cả Tống Trọng Bân Sau đó thì cả nhà đi vào trong một chiếc thang máy khác Xuống thẳng dưới bãi đậu xe Trần Đinh nói với cả Tống Sinh Đình Tiểu Đình à, mọi người về nhà trước đi Anh đi xử lý chút chuyện Tống Sinh Đình thì biết rằng Trần Đinh phải đi xử lý chuyện sát thủ lúc nãy kia Cô tưởng rằng mấy người này Là đối kỵ với cả công trình hạng mục Tới gây chuyện Lúc này thì quan tâm mà nói với cả Trần Đinh Anh chú ý an toàn nhé Trần Ninh mỉm cười ừ. Tống Sinh Đình bọn họ nái chiếc xe dài đi Một chiếc xe SUV không có hút mắt ở phía không xa Im lặng mà chạy ngang qua Trần Ninh Âm thầm đi theo bảo vệ bọn họ Mấy người đàn ông ở trong SUV kia Đều là những vệ sĩ được điền trụ sắp xếp để bảo vệ người nhà của Trần Ninh Xe của Tống Sinh Đình Bọn họ vừa biến mất khỏi tầm mắt của Trần Ninh Thì một chiếc xe Jeep liền xuất hiện ở bên cạnh anh ta ở trong chiếc xe jeep chỉ có một tài xế đó chính là điền trừ trần ninh mở cửa xe nên thản nhiên điền nói la gia tới bao nhiêu người trước khi điền trừ tới thì đã điều tra rõ ràng là người của la gia anh ta trầm giọng điền trả lời người tới chính là na kim sướng đưa theo hai cao thủ nhà bắc minh và phương côn còn đưa theo cả ba tên thuộc hạ tinh anh của la gia phương côn cùng với cả hai tên thuộc hạ trong đó thì đã bị trần ninh xử đẹp rồi kẻ thì chết kẻ thì bị thương. Trần Ninh nhíu mắt. La Kim Sướng bây giờ đang ở đâu? Điên Trừ vừa lái xe ra khỏi bãi đậu xe lại vừa báo cáo là Kim Sướng bây giờ đang ở nhà hàng Mạn Bộ phân đoàn, tìm Đồng Thiên Bảo để chút dần thôi. Trần Ninh liền nói, dùng tốc độ nhanh nhất tới Mạn Bộ phân đoàn. Điên Trừ tuân lệnh. Nhà hàng Mạn Bộ phân đoàn ở trên tầng cao nhất của tòa nhà cao ốc của phía trung tâm trung hải. Hiện trường vô cùng là thê thảm. Đám người của Thanh Thạch toàn bộ đều nằm trong vũng máu. Mỗi người đều bị thương nặng đến nơi phải thoi thóp. Mà ngay giữa nhà hàng, bác Minh đang cầm dao khăm khe. Khóe miệng thì đang đắc ý nhàn nhạt, nhạt, tàn nhẫn mà nhìn tới động thiên bào ở trước mặt. Ở trên người động thiên bào đều là những vết thương, có hẳn tới 100 nhát dao. Toàn thân thì máu chảy đầm đìa. Anh ta vừa thở hồn hển, vừa phẫn nộ mà lại trừng mắt với cả bác Minh. Chuẩn bị... Chuẩn bị phòng đấu tiếp theo Đồng Thiên Bảo dù là xuất thân Ở đội cảnh vệ Nhưng mà anh ta là vì bị thương lên mới giải ngũ Sức chiến đấu đã không còn bằng Với cả thời đỉnh cao của anh ta nữa Lại cộng thêm việc rằng Hai năm nay ít tập luyện Sống ở trong nhung lụa Thực lực càng có càng ngày đi xuống Mà bác Minh này thì chính là cố máy giết người Được nasa dạy dỗ từ nhỏ Người này đều tốn rất là nhiều thời gian Để mà tu luyện đủ các cách giết người Đồng Thiên Bảo giao đấu với cả bác Minh thì đã hoàn toàn thất thế. Nếu không phải rằng là bắc minh đã nghiêm túc dựa theo lời dặn dò của sướng thiếu xa thì đã giết thảm, chuẩn bị từng nhát dao mà ngược đãi đồng thiên bảo cho tới chết. Nếu không thì đồng thiên bảo bây giờ e đã chết trong tay của bắc minh rồi. La kiềm sướng lúc này ngồi ở bên một cái ghế, động tác tào nhã rút ra một dấu thuốc mời vệ sĩ mặc áo vest đen chỉnh tề xếp thành một hàng ở sau lưng của hắn ta. Ánh mắn của anh ta dừng ở trên người của đồng thiên Bảo, máu me đầm đìa, khóe miệng khơi cong lên một nụ cười nạnh. Trên núi không có hộ, khỉ đòi sưng vương ư. Tao còn tưởng rằng, người dám giết em trai tao, giết người của kiều gia, nợ hại đến như thế nào chứ? Thế ra chỉ là một phế vật thôi ư. Đồng thiên Bảo dù là cả người bị thương, nhưng mà ý chí chiến đấu vẫn cứ cuồn cuộn. cuộn. Anh ta khạc ngụm đấu đầm, khinh thường mà liền mắng. <cười> đám hề các người, cũng chỉ là nhảy nhót được, hai cái bây giờ mà thôi. Đời thiếu gia của tao tới rồi, thì ngay cả chữ chết viết như thế nào, chúng mày sẽ không biết viết nữa đâu. Đồng Thiên Bảo nhắc tới Trần Ninh, ánh mắt lại phát ra luôn lại ánh sáng nào đó, giống như là nhắc tới vị thần ở trong lòng của hắn ta vậy. Ngay cả đám thạch thành, bị thương nặng nằm ở trên đất, nghe thấy Đồng Thiên Bảo nhắc tới Trần Ninh, thì họ cũng đều trở lên kích động, đồng loạt nhìn dãy dọa, hét lớn. Bảo ca nói đúng đó, đợi nã nữa thiếu gia tới đây rồi, thì hai ngón tay cũng đủ để bóp chết chúng mày rồi. La Kim Sướng có chút khó hiểu, đám người đồng tiên bảo vậy mà lại sùng bái tín nhiệm Trần Ninh đến như vậy. La Kim Sướng thì cười lạnh nghiệt nói: tính thời gian thì Vương Côn coi nể đã lấy được đầu của Trần Ninh và đang trên đường trở về rồi, còn về chúng mày ấy à, bác minh à. Tiên môn chúng nên đi, đừng có để thiếu sa của bọn chúng một mình cô đơn ở dưới suối vàng quá lâu. Vâng, nhị công tử. Bắc Minh đáp một tiếng, nhào vút về phía của Đồng Thiên Bảo. Đồng Thiên Bảo thì khầm thấp một tiếng, đấm một cái lên mặt của Bắc Minh. Cơ thể của Bắc Minh thì giống như là âm hồn, lẹ tưng chui tọt qua ở dưới cánh tay của Đồng Thiên Bảo. Lúc ngưng nghỉ quay, giao găm của anh ta đã liền đâm mạnh về phía của Đồng Thiên Bảo. Mắt thấy giao găm của bác Minh sắp đâm lên trên người của Đồng Thiên Bảo, thì lúc này đột nhiên bắn lên một tia lửa, thứ giống như là một viên đạn bay thẳng tới đánh lên trên con dao cầm. Phụt một tiếng, đốm lửa bắn ra, Trì Hữu Tung nhát dao đoạt mạng này của bác Minh liền đã bị đánh cho lệch đi. Anh ta kinh ngạc mà cúi đầu nhìn lên trên đất, phát hiện ra thứ đấy bắn lên con dao cầm của anh ta chỉ là một điếu thuốc mà thôi. Là ai? Một điếu thuốc nho nhỏ mà lại có thể bắn ra nhanh tới như đạn ư? Anh ta kinh hãi mà cùng với tất cả mọi người có mặt ở đây đều nhìn về phía của điếu thuốc được bắn ra. Sau đó thì liền nhìn thấy một người đàn ông cơ thể cao lớn đi cùng với cả một người nực nưỡng đang đi từ ở phía cửa nhà hàng tới. Đó chính là Trần Ninh và Điền Trừ. Đám người động thiên bảo Thạch Thanh đều giống như là nhìn thấy được ánh sáng trong biển khổ. Ai nấy đều vô cùng kích động, đồng loạt vui mừng mà hét lên. Thiêu gia, thiêu gia đến rồi. Là Kim Sướng cũng chẳng nhẫn đầy kinh ngạc mà lại nhìn tới Trần Ninh. Anh ta vô cùng là khó tin mà lại nói. Sao mày lại ở đây? Phương con tên đó. Trần Ninh nảnh giọng liền nói. Anh ta đã là một sát chết. Mày cũng sắp rồi. Là Kim Sướng cười hồng sữ. <cười> Khẩu khí khớm thật nhỉ? Ta lại muốn xem rằng mày có tư cách đó hay không? Bác mình xin hệt ta. Bắc Minh lần đầu lộ mặt sang nghiêm túc, dao găm ở trong tay anh ta vung lên mấy cái, sau đó thì lao vút về phía của Trần Ninh, tốc độ cực nhanh đến mức còn níu lại cả sư ảnh. Dao găm đen mang theo cơn gió hung ác, nhanh như tia chớp mà chém về phía của Trần Ninh. Trần Ninh thì khơi khóe môi nhếch lên, tùy ý cầm một chiếc đũa ở trên bàn ăn ở bên cạnh lên, dùng đũa làm kiếm, nhấc tay đâm qua. Phụt. Lúc dao găm của Bắc Minh còn cách Trần Ninh tới mấy cm, Thì đũa ở trong tay của Trần Ninh đã đâm vào cổ họng của anh ta. Động tác của anh ta liền cứng đờ. Cái gì? bắc Minh bị Trần Ninh giết chỉ trong nháy mắt. La kim sướng lớn trưởng mắt lên. Hận không thể nhô ra con người mà nhìn cho rõ một màn này. Rốt cuộc là có phải thật hay nào không? Trần Ninh trở tay rút chiếc đũa ở ra. dao khăm của bắc Minh rơi nhanh keng xuống dưới đất. Anh ta ôm lấy cổ họng không ngừng tuôn máu. Ở trong cổ họng xì rầm không nghe rõ. Mày mạnh quá, có thể nói cho tao biết rằng, mày rút cục đã dùng mấy phần công lực để giết tao không? Trần Ninh lại nùng điền nói, một phần. Bác Minh nghe vậy thì vẻ mặt vô cùng chấn động, sau đó thì cơ thể từ từ ngã xuống. La kim sướng chẳng đầy kinh hãi mà nhìn tới Trần Ninh. Bác Minh là cao thủ của anh ta đưa từ la gia tới, không ngờ lại bị Trần Ninh giết chỉ bằng một chiêu và trong nháy mắt. Trần Ninh nhìn sang tới La Kim Sướng nảnh giọng liền nói. Tao đã từng cảnh cáo rằng La Gia chỗ mày không được đặt chân tới Trung Hải. Nhưng mà chỗ mày vẫn tự tìm đường chết. La Kim Sướng hiểu là cái gì? Anh ta kinh hãi. Mày, mày muốn giết tao? Mày dám ư? Trần Ninh thì lại khoát tay, bình tĩnh để nói. Tiến anh lên đường thôi. La Kim Sướng vừa kinh ngạc vừa tức giận hôn dữ hét lên. Tao là La Gia, nhị thiếu của tỉnh đi. Kẻ nào dám? Mời tên vệ sĩ sau lưng của anh ta đồng loạt tiến lên bảo vệ anh ta. Chỉ lúc này thì Điền Trực và Động Thiên Bảo đã toàn thân đầy máu đã liền xong tới. Mùi máu tanh lại tản ra ở trong không khí. Trong nhà hàng vang lên tiếng chém chết. Một đát sau thì lại liền yên tĩnh trở lại. La Kim Sướng và vệ sĩ của anh ta đều đã nằm ở trong phun máu. Mát của La Kim Sướng trưởng lớn, rõ ràng chết không có nhắm mắt. Có lẽ anh ta không dám tin. Ngay cả nhị công tử của Nasa Anh ta mà Trần Ninh nói giết là giết Lúc này thì bên ngoài cửa hàng Truyền tới một đám đông Mà toàn bộ đều chính là thuộc hạ của Đồng Thiên Bảo Nghe được tin tức mà vội vàng liền tới cửa Trần Ninh nhìn tới Đồng Thiên Bảo một cái Vết thường của cậu có sao không? Đồng Thiên Bảo thụ sửng nhược kinh Xấu hổ liền nói ừ, Không có chết được Mấy năm nay thực lực giảm mạnh rồi Làm cho thiếu xa mất mặt rồi Đồng Thiên bảo lúc đó là vì bị thương nên mới giải ngũ mà hai năm nay thì lại không có luyện tập cường độ cao, thực lực giảm sút chính là bình thường thôi. Trần Ninh nhạt nhạt Điền nói, không sao, là được rồi. Lát nữa đưa thi thể của Na Kim Sướng về tới Nasa ở thiên hại, lại cảnh báo bọn họ lần nữa. Đồng Thiên bảo, tuân mệnh. Điền trừ lúc này có hơi sơ xử, Điền nhỏ giọng Điền nói, thiếu xa, tôi còn có một chuyện cần bẩm báo trần ninh bình tĩnh liền nói chuyện gì thiên trường lại nói dựa theo những gì tôi điều tra được thì na kim sướng lần này tới gây chuyện với chúng ta tỏ rõ là tới báo thù cho em trai của anh ta thực ra thì cho, do chính là tống gia suối sụp mà tống gia khờ trả thù nào hậu hĩnh mời na kim sướng ra mặt giết anh và thiên bảo trần ninh nghe vậy thì trong mắt sệt qua tia sáng lạnh đám người của tống gia này đúng là chán sống rồi nếu không phải là nể mặt chúng cùng hệ thống với cả tiểu đình thì tôi đã sớm diệt hết bọn chúng rồi. Điền Trừ có cần dạy cho bọn họ một bài học không? Trần Ninh Hòa hững hờ điền nói, "Trần em tống ra ở trên mọi mặt, để cho bọn họ chịu chút khổ đi, nhớ đời tới." Điền Trừ liền nói, "Tuân mệnh." Ngày đó, xác chết của La Kim Dương được đưa về tới Na Gia ở Thiên Hải. Tín Tướng nhị công tử của La Gia cũng đã gặp nạn ở Trung Hải, liền được chuyện khắp nơi. Trong dinh thự của Tống Gia, cả nhà của Tống Thanh Tùng cùng với cả Tống Trọng Hồng, Tống Trọng Bình thì cũng mở cuộc họp gia đình khẩn cấp. Thì Gia thì không lâu sau đó, khi Na Kim sướng chết, thì mấy công ty của Tống Gia đều đồng loạt xảy ra biến cố, hoặc chính là thị trường cổ phiếu đã bị người ta công kích, giá cổ phiếu sớt mạnh, hoặc là các cơ quan liên quan tới để điều tra, còn cha gia, gia không ít vấn đề, vừa vạt nặng lại vừa ra lệnh cưỡng chế có thời hạn, Tống Gia tổn thất nặng nề Tống Thanh Tùng lúc này tức phồng mồm chặn mắt, phấn nộ và niền chất phấn. Ai có thể trả lời hộ tôi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao công ty của chúng ta lại không ngừng xuất hiện ra vấn đề thế? Tổn thất nặng nề tới như vậy sao? Hai ngày ngắn ngủi mà Tống Gia đã tổn thất tới mấy trăm triệu, mất hơn nửa tài sản rồi. Tống Trọng Hùng thì cười khổ. Bố à, không cần nghĩ, chắc chắn là có người đã chèn ép nhà chúng ta ở trên mọi phương diện. Tống Thanh Tùng lại điền quát, Ai? Là ai triển ép chúng ta? Tống Trọng Hùng chán nản, Còn cần phải nói nữa sao? Chắc chắn là na gia của tình thị rồi Bọn họ đem cái chết của na thiếu gia Chụp hết tội lên trên đầu của chúng ta Sáng mặt của đám người tống gia Đều rất là khó coi Bọn họ tưởng rằng gần đây gia sản bị triển ép Là do na gia nạp nữa Tống Đanh Tùng thì hàn học liền mà nói Tôi đã bảo con xử lý tốt cho chuyện này Mà con thì lại hay rồi Lời cả tính mạng của đứa con trai thứ hai Mà La Lâm Uyên yêu thương nhất vào Tống gia chúng ta lần này E là gặp vận xui lớn rồi Tống Trọng Hùng Nghiến răng biến lợi nhìn nói Là già muốn đuổi cùng giết tận chúng ta Chúng ta không thể cứ Giơ tay chịu chói được Tống Thanh Tùng liền nói Con có chủ ý gì Tống Trọng Hùng liền nói Bố, bố con é biết tới Trúc già chứ Một trong những bốn nhà lớn nhất Của phía Nam chứ Tống Thanh Tùng chừng mắt lớn, đương nhiên là biết, La Gia chỉ có thể xem như là gia tộc hạng ba, mà Chúc Tiếu Gia thì hiện ách hơn La Gia rất nhiều. Mời La Gia cũng sẽ không bằng một Trúc Gia được. Tống Trọng Hùng thì nhau mắt nhìn nói, thực ra thì vua của thế giới ngầm ở Trung Hải lúc trước, Trần Kiều thì chính là đệ tử của Chúc Gia đó. Đồng Thiên bảo sau khi đã lật đổ được Trần Kiều trở thành vua mới của giới xã hội đen Trung Hải thì không cho giới xã hội đen buôn bán hàng cấm nữa. Phải biết rằng tất cả các mối làm ăn Hàng cấm của phương Nam Đều có sinh dáng tới Trúc Gia Mà Đồng Thiên Bảo làm như vậy Quả thực thì chính là đã cắt tư đi Tiền tài của Trúc Gia ở Trung Hải Nghe nói rằng Trúc Gia Đã sai người tới rồi Muốn xử lý Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo Tống Thanh Tùng nghe vậy thì Vẫn là khó hiểu Trúc Gia muốn xử lý Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo Thì có liên quan gì tới chuyện na gia chèn ép chúng ta đâu chứ Tống Trọng Hùng thì lại cười liền nói Bố à, la ra chèn ép chúng ta. Chúng ta không thể ngồi yên chờ chết được. Chúng ta dứt khoát, gia nhập với đám người ở dưới trướng của Trúc Gia là được rồi. Chúng ta gia nhập vào dưới trướng của Trúc Gia. Sau này, tìm kiếm những mối làm ăn đều phải là kín đáo cho Trúc Gia một phần. Nhưng mà đồng thời, thì cũng đổi lại được sự bảo kê của Trúc Gia thôi. Tổng Thanh Tùng nghe vậy thì do sự sất nâu. Cuối cùng thì cũng từ từ điện nói. Ai... À... Gia nhập vào dưới chứng của Trúc Gia Cũng là chuyện hết cách rồi Chuyện này nên sao con đi bàn bạc bà với họ vậy Tống Trọng Hùng thì vui mừng điện nói Được Con nghe theo nói rằng đại thiếu của Trúc Gia Trúc Kiều Ninh đã tới Trung Hải Con lập tức đi tìm thăm cậu ta vậy Trên một du thuyền vô cùng sang trọng Tại Vịnh Ánh Trăng của Trung Hải Trúc Kiều Ninh mặc quần mới đeo kính xâm đang thoải mái nằm ở trên ghế dài trên bãi cát, tay cầm ly sâm panh, ở bên cạnh có mấy mỹ nữ trẻ tuổi đang đấm bóp nương cho anh ta. Lơ không xa có mấy tên vệ sĩ sát khí đằng đằng. Tống Trọng Hùng cầm một sấp giấy tờ, cung kính đứng ở trước mặt của Trúc Cửu Ninh. Trúc Cửu Ninh thì nhòm mắt. Tống già các người, gia nhập vào giấy chứng của Trúc già chúng tôi. Sau này gia tộc các người mỗi năm phải chia một nửa số tiền kiếm được cho chúng tôi, xem như là đền đáp lại. Tống gia các người sẽ được trúc gia chúng tôi che chọn. Tôi đảm bảo ở phương Nam sẽ không có kẻ nào dám cả các động vào một sợi tóc của Tống gia các người. Không thành vấn đề chứ? Tống Trọng Hùng cười để nói. Không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Chu Kiều Ninh búng tay liền có người đưa một phần hợp đồng tới. Bảo Tống Trọng Hùng ký nên. Ký xong hợp đồng thì Tống gia xem như chính thức đã gia nhập vào giới chướng của một trong bốn đại gia tộc lớn nhất miền Nam trúc gia trúc cửu ninh cụm đi với cả tống trọng hùng cười cười liền nói trúc mừng ông chính thức gia nhập vào dạng giới trưởng của trúc gia chúng tôi trúc vừa cho chúng ta sau này sẽ hợp tác vui vẻ tống trọng hùng cười lớn <cười> đúng đúng hợp tác vui vẻ hai người cản đi tống trọng hùng thì nại nước ngang dọc với cả hai bên rồi lại xề chặt liền nói Trúc đại thiếu, La Lâm Uyên đem cái chén của con trai ông ta quy chụp lên đầu của chúng tôi, tuyên bố sẽ báo thủ tống già, cậu xem có cách gì không? Trúc Kiều Ninh hào hứng liền nói: đừng khấm. Nghe nói rằng La Lâm Uyên đã đưa tất cả thuộc hạ tinh anh của La Gia dốc hết sức lực mà muốn tới Trung Hải giết chết Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo. Tôi cũng vừa hay có thể mượn tay của La Gia diệt trừ Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo. Còn về việc La Lâm Uyên muốn báo thù cho Tống Gia mấy người, thì đến lúc đó tôi sẽ nói với ông ta một tiếng. Tống Gia các người đã thuộc dưới chướng của Trúc Gia, ông ta dám làm khó mấy người sao? Tống Trọng Hùng vui mừng liền nói, cảm ơn Trúc Đại Thiếu. Lúc này thì La Thâm Uyên đưa 300 thuộc hạ, ai nấy đều là đeo khăn tang trắng. Lấy mấy chục chiếc xe giống như là đoàn đưa xe tang ủng hộ mà đi về phía của Trung Hải muốn tìm tới Trần Ninh báo thù Là Lâm Uyên đưa theo hai trả thù đắc nực, Hắc Vô Thường Tàng Đông, Bạch Vô Thường Hồ Mẫn, còn có cả 300 thuộc hạ tinh nhuệ của La Gia. Người nào cũng đeo khăn tang, nái mấy chục chiếc xe, mở nhạc buồn, giống như là đoàn xe đưa tang chạy thẳng về phía của Trung Hải. Tiếng lành thì đồn gần, mà tiếng xấu thì lại đồn xa. Thông tin là Thâm Uyên điều động tinh nhuệ của La Gia muốn giết Trần Ninh. Đồng Thiên Bảo và Tống Gia rất nhanh đã truyền tới tai của Trần Ninh. Đội xe của Na Tâm Nguyên vừa mới vào trong khu vực ngoại ô của Trung Hải, liền bị trịnh ninh dẫn người ngăn lại. Ở trên đường khu ngoại ô hẻo lánh, đội xe của Na Gia liền dừng lại, mà đám thuộc hạ của Na Gia ảo ảo xuống xe tập hợp lại. Nhanh, nhanh lên, nhanh nhanh lên! Rất nhanh, thì 300 tên thuộc hạ tinh nhuệ đã tập hợp xong. Tiếp đó thì Na Tâm Nguyên, cơ thể vạm vỡ dẫn theo hắc bạch vô thường, tàng đông và hồ mẫn xuất hiện ở trước mặt của đội ngũ. La Lâm Uyên nheo đôi mắt ưng nhìn đám người ít ỏi ở trước mặt. Đám người này chính là Trần Ninh, Điền Trừ, Đồng Thiên Bảo, còn có cả bát hộ vệ của Trần Ninh. Ai cũng đều mặc đồ thường ngày, nhưng mà toàn thân lại toát ra khí thế bức người. La Lâm Uyên uy nghiêm. Trần Ninh, Đồng Thiên Bảo, xem ra thì chúng mày cũng biết rằng mình phải chiến, nên đã chủ động tới tìm chiến. Giờ tốt, để mặt mà chúng mày có chút giác ngộ này, ta cho chúng mày cơ hội tự kết liễu, để chúng mày được toàn thấy. Trần Ninh xuất hiện Trần La Lâm Uyên đẩy. Chỉ là vì cảm thấy rằng ông ta đưa đoàn đường đưa tang này đến nhà gây chuyện thì quá là xui rồi. Hơn nữa, sao là sẽ xóa tới người nhà của mình mà thôi. Không ngờ là Lan Lâm Uyên lại hiểu sành rằng, rằng họ là tự tới tìm chết. Trần Ninh thì đặt tay ở sau lưng hứng họ liền nói. Tôi đã từng cảnh cáo là già các ông không được đến tới Trung Hải lựa bước. Nếu không thì giết hết. Bây giờ, nệ tình, mấy người còn chưa đến Trung Hải. Cho mấy người một cơ hội cuối cùng đó. La Lâm Uyên lần này đưa người tới Trung Hải. Tuyên bố băm vằm Trần Ninh và cả đồng thiên bảo. Còn có cả Tống Trọng Hồng. Ông ta lúc này đã nói rằng cho bọn họ cơ hội để tự sát được toàn thi. Không ngờ rằng Trần Ninh lại quay ngược lại nói cho ông ta cơ hội. La Lâm Uyên tức giận. Mày cho chúng tao cơ hội. Cơ hội gì? Trần Ninh bình tĩnh liền nói. Cơ hội được sống cuối cùng. La Lâm Uyên cười lạnh hung dữ. <cười> <cười> tao thấy mày chưa thấy quân tài Chưa đồ nệ mà Tao đưa toàn binh nính tinh nhuệ Của là già tới đây Chính là muốn giết chết hết cả nhà chúng mày Là tao không cho chúng mày cơ hội sống Là không phải là Chúng mày cho tao cơ hội được sống Giết hết cả nhà Lời này của ông ta Đã động vào vảy ngực của Trần Anh Dòng thì có vảy ngực Động vào thì chắc chắn sẽ nổi giận thôi Trần Ninh lạnh nùng liền nói: Vốn muốn cho các người một con đường sống, nhưng mà các người lại cứ tìm đường chết. La Lơ Nguyên cười lạnh liền nắng sợ: Hắc Bạch vô thường, đưa chúng tới cực lạc đi. Sau đó thì chúng ta lại vào Trung Hải xét sạch nhà chúng, cái chết của hai đứa con trai của ta phải để cho cả nhà bọn chúng tròn cùng. Vâng, chủ nhân. Tàng Đông thì mặc đồ vài màu đen, mà Hồ Mẫn thì lại mặc bộ đồ trắng, lên tiếng rồi lại bước lên. Hai người này là tay trái tay phải của La Lâm Uyên Họ đã từng giết hơn trăm người Ở tỉnh Thiên Hải cũng xem như là nổi tiếng tàn nhẫn, Vì họ giết người như là cơm bữa Nên đã được xưng chính là hắc Bạch Vô Thường Tỏ ý nói rằng nếu như bọn họ đã ra tay Thì chính là giống như hắc Bạch Vô Thường tới đoạt mạng vậy Chưa bao giờ có tha chết La Lâm Uyên có thể tung hoành ở tỉnh Đị, Thiên Hải Thì chính là nhờ vào hai trạ thù đắc lực này Hắc vô thường tàng đông thì lại cười gần. Tiểu thơ, chuẩn bị chết đi. Bạch vô thường cũng tàn nhẫn điện nói. Giao mạng ra. Hai tên vừa nói xong thì điện ra tay. Vụt vụt hai tiếng. Chúng như là hai bóng quỷ, một trái một phải mà lao về phía của Trần Ninh. Muốn dùng một chiêu sớm chớp để mà giết Trần Ninh ngay. Trần Ninh khử nảnh điện nói. Chỉ đã phỏ vẽ mà cũng không hách ở. Nói xong anh nhấc chân lên nhanh như chớp mà đạp ra hai cái, tiếng rầm rầm hai tiếng đáp vào ngực của hắc bạch cô tường. Bọn chúng phun ra một ngụm mỏm tươi, kèm theo lội tạng lát bét, giống như là hai con siêu đớt dây mà bay văng ra, ngã mạnh xuống trước mặt của nà nâm uyên. Hai tên ngã xuống trước mặt của nà nâm uyên, miệng phun máu tươi, cổ nghiêng qua, chết tức tựa. Cái gì? Nà nâm uyên và ba trăm thuộc hạ tinh anh ở sau lưng toàn bộ đều không dám tin mà trởng mắt lớn. Hắc Bạch vô thường giết người như cơm bữa, hút hồn đoạt mệnh, vậy mà lại bị Trần Ninh đá chết ư? La Lâm Nguyên rất nhanh liền hoàn hồn lại từ kinh hoàng. Ông ta trở tay móc súng ra, long rúng đen sì chĩa vào Trần Ninh. Ông ta giống như là có cái nhìn mới về Trần Ninh, nghiêm giọng: giỏi lắm, mày ngạo mạn như vậy, thì ra rằng thân thủ mạnh như thế, ngay cả Hắc Bạch vô thường cũng không phải là đối thủ của mày chỉ là mày có lợi hại như thế nào thì chẳng lẽ rằng còn có thể nhanh hơn súng của tao ư? Điền sư động thiên bảo và bát hổ vệ bọn họ lúc này đã chuẩn bị dùng thân thể thậm chí còn chính là tính mạng để bảo vệ Trần Ninh. La Lâm Uyên thấy thuộc hạ của Trần Ninh bảo vệ anh ta, thì ông ta cười nhành điền ngạo mạn. Trần Ninh mày chỉ có mười mấy tên vệ sĩ cộng thêm cả mày nữa thì cũng chỉ là mười một người, mà súng của tao thì lại có tới mười hai viên đạn. Ở sau lưng tao còn có cả 300 thuộc hạ tinh nhuệ. Mày tưởng rằng trốn ở phía sau lưng thì tao sẽ không giết được mày sao? Đám người điền trừ và động thiên bảo phương người bảo vệ Trần Ninh là hành vi theo bản năng của bọn họ. Trần Ninh thì không vì Na Lâm Nguyên nổi chúng ra mà hoảng sợ. Anh bảo đám người của điền trừ tránh ra. Sau đó tiến lên hai bước, đứng lên trước nhìn tới Na Lâm Nguyên chỉa súng vào mình châm chọc. Ông dám trời súng trước mặt tôi, còn dám cả khoe khoang mình có nhiều thủ khả, đây chính là đang ước hiếp tôi, không có người có súng sao?" La Lâm Uyên cười gằn, "Đúng thế, thì sao đây?" Nói xong ông ta liền bóp cò, nhưng mà Trần Ninh thì lại cười lạnh. <cười> tôi thấy ông có vẻ cũng chưa từng dùng tới súng, chốt an toàn của súng còn chưa mở, thì sao mà nổ súng được chứ? Giết chết tôi sao?" La Lâm Uyên nghe vậy thì ngẩn ra cuối đầu nhìn xuống trong tay của mình, quả thực thì còn chưa có mở chốt an toàn, đàn còn chưa có lên nòng, không thể bắn ngay được. Ông ta có chút khó hiểu, Trần Ninh sao lại nhắc mình gì? Mà Trần Ninh nhau mắt nhìn nói, có gan sám chơi súng trước mặt tôi, ông đúng là mua dịu qua mắt họ, vẫn là để tôi dạy ông một chút vậy. Trần Ninh nghiêm túc, nhấc lắm đấm tay phải lên, giống như là một động tác tách ra lệnh liền thiến công. La Lâm Uyên nhìn thấy động tác này của Trần Ninh thì kinh ngạc, liền kéo chốt súng, đẻ đạn lên nòng muốn bắn chết Trần Ninh trước. Thực ra thì súng đục vì phòng sơ suất thôi, nên là bình thường, đều có ba loại chốt an toàn. Trước khi có chuẩn bị trước, nếu như không thì sẽ không thể lộ súng ngay lập tức được. Mà La Lâm Uyên vừa mới mở chốt đầu tiên, súng vừa mới lên đạn, ở nơi xa xa đã vang lên một tiếng súng pằng pằng. Một viên đạn bắn lên trên tay phải đang cầm súng của ông ta, máu bắn tung tóe. Tay phải của La Lâm Uyên đã bị bắn nát. À! La Lâm Uyên mất đi cánh tay phải, nhìn kêu lên thảm thiết. Có điều, tiếng hét của ông ta rất nhanh, đã bị tiếng văng ầm ầm nơi khác chè lấp rồi. Bốn chiếc xe tăng sườn cao đại bác, giống như là bốn con cự thú bằng thép, ầm ầm mà băng qua bãi cỏ hoang dại, xuất hiện ở trước mắt của mọi người. Ở phía sau, bốn chiếc xe tăng thì mấy chục chiếc xe vũ trang SUV xếp thành một hàng đi ngay ở phía sau. Trên chiếc xe, súng liên thanh dùng tốc độ nhắm chuẩn vào trong đám người của La Lâm Uyên. Ở phía sau xe vũ trang SUV là những đoàn binh lính trang bị đầy đủ vũ khí, súng ống, bước đều dòng dã như là thép, hùng dũng, khí thế mà liền đi tới. Mười mấy tay bắn tỉa cách đó nghìn mét, tiết hầu ngoại của súng bắn tỉa trong tay đều tập trung lên trên người của La Lâm Uyên. Ai dám có chút động đậy, thì có lẽ sẽ không chỉ đơn giản là như mất tay nữa. Điều đáng sợ hơn là ở trên trời còn có cả hai chiếc trục thăng vũ trang. Súng liên thanh tốc độ cao ở trên đó nhắm chuẩn vào đám người của La già. Nếu như kẻ lão đó phòng tường lái xe bỏ trốn thì có lẽ rằng cả người và xe sẽ bị diệt phòng ngay. Ở trên chiếc xe tăng, một sĩ quan cấp cao, tướng tá mặc đồ ngụy trang cầm bộ đoàm, nớn tiếng liệt ra lệnh. Phòng tòa hiện trường, một con gà cũng không thể bay ra. Rất nhanh, hơn 2.000 binh sĩ đã vây chặt đám người của Nà Già Nại. Sĩ quan cấp cao, mặc đồ ngụy trang nhảy xuống khỏi xe, nhanh chạy tới trước mặt của Trần Ninh kính nễ, giọng nói vang dội. Báo cáo thủ trưởng, binh đoàn đặc chủng Mạnh Nông đã vào khu vực chiến đấu, chỉ định, đã vây quanh quân địch, xin chỉ thị. Tạch tạch Hiện trường vang lên một trận tiếng đạn hên lỏng, Hai nghìn binh sĩ đồng loạt hét lên. Trên thủ tường hạ lệnh chỉ thị. Mùi nước tiểu khai nồng nặc bay ra từ ở tứ phía của đám người NASA. Mấy tên thường ngày hay ngông cuồng vậy mà lại không ít người đã tiểu ra quần ngay đập tướng. Ngay cả Nam Nguyên cũng là vì vô cùng kinh hãi mà quên luôn sự đau đớn mất đi cánh tay. Ông ta lớn miệng nhìn tới Trần Ninh vừa được gọi là tu trượng thanh âm liền run rẩy. Cậu cậu cậu rút cuộc là ai? Trần Ninh nhìn La Lâm Uyên, sắc mặt tái mét, còn có cả đám thuộc hạ run rẩy lầy bày trước đó, đứng ở sau lưng ông ta, lạnh giọng lên nói. Ông không xứng để biết tới thân phận của tôi. Tôi đã cho ông con đường sống, nhưng tiếc là ông không lắm bắt lấy. Ngài đâu, tiến ông ta đi. Anh ta vừa nói xong thì hai diễn sĩ liền cứng chế mà lôi La Lâm Uyên qua một bên, hành quyết ngay tại chỗ. La Lâm Uyên, chết. Đám thuộc hạ vốn đang run rẩy bị dọa chết khiếp đó, thấy là Lâm Uyên có kết cục như vậy thì bọn chúng liền sụp đổ, tên nào cũng quỳ xuống khóc nóc và cầu xin. Tiền trừ đến bên cạnh của Trần Ninh đè thấp giọng mà lại xin chỉ thị xử lý đám người này. Trần Ninh thì thở ơ, bắt hết chúng lại, điều tra gốc khác của chúng, dựa theo tội nặng nhẹ mà trừng phạt. Là ra nuôi nhiều tay chân như vậy, tung hoành tỷ thị. Chỉ cần là điều tra, thì đám người này chắc chắn sẽ không có sạch sẽ. Mà đám người này thì chắc chắn là phải ngồi tù, ít thì mấy năm, mà nhiều thì tới mấy chục năm. Có điều, chúng có thể giữ lại được cái mạng nhỏ, thì tình cảnh hôm nay đã là may mắn lắm rồi. Tên nào cũng đều giống như là được ân xá, mừng rỡ đến phát khóc. Trần Ninh sau khi để cho Điền Trự xử lý, thì dặn dò anh ta đừng có tiết lộ thân phận bí mật của mình, sau đó thì nhìn quay về thành phố. Trên một du thuyền vô cùng sang trọng tại Vịnh Ánh Trăng, Trúc Đại Thiếu Gia, Trúc Kiều Ninh đang cùng anh em Tống Trọng Hồng, Tống Trọng Bình, còn có cả một đám nhân sĩ quyền quý của thành phố Trung Hải đang uống rượu và nói chuyện. Một người đàn ông mặc vest để tóc dài bước nhanh qua. Người này chính là trợ thủ đắc lực của Trúc Kiều Ninh, Tạ Thiên. Tạ Thiên Ninh tới bên cạnh của Trúc Kiều Ninh, cúi đầu nhỏ nói mấy câu. Trúc Kiều Ninh nhìn trao mày. Vậy mà lại có chuyện như vậy ư Đám người tống trọng Hùng nghe vậy Thì đều rất là tò mò điền hỏi Trúc Đại Thiếu Sao vậy Trúc Kiều Ninh cũng không giấu Trực tiếp nói với cả bọn họ thông tin anh ta vừa nhận được Anh ta cũng khó hiểu mà nói Nghe nói rằng La Lâm Uyên đã tới Trung Hải Muốn giết chết đám người của Trần Ninh Báo thù cho hai đứa con trai Nhưng mà không ngờ rằng Đám người của Na Lâm Uyên phành vào đến vùng ngoài ô của Trung Hải thì đúng lúc đụng phải chiến đoàn đặc trùng mãnh long đang diễn tập chống khủng bố, đám người la gia đông đảo, rêu dao ồn ào thu hút sự chú ý của chiến đặc đoàn chủ mãnh long. La gia bị nghi ngờ có hành vi thế nực đen tối, La Lâm Huyền đã bị bắn chết tại chỗ, còn những người khác đều bị bắt hết rồi. La gia sập rồi ư? đám người tống trọng hùng nghe vậy thì đều ngây người, nát sau thì mới có người nên đầm bầm. La gia này. Cũng quá đen rồi Tống Trọng Hùng biết được La Gia đã đổ Thì vừa vui mừng lại hối hận Vui mừng vì La Gia đã đổ rồi Thì sẽ không thể nào báo thù Tống Gia nữa Mà hối hận chính là lúc trước Ông ta vì tránh khỏi sự báo thù của La Gia Mà đã gia nhập vào dưới chướng của Trúc Gia Sau này có thu nhập Thì gia tộc phải chia một nửa cho bọn họ Trúc Kiều Ninh thì hứng hở liền ánh sáng La Gia có thể nói là gặp xui Thì cũng có thể nói rằng tự làm tự chịu Cái đấy của nhà bọn họ vốn đã không sạch sẽ, báo thù lại còn khuênh hoang như vậy. Động phải bộ đội diễn tập chống lại khủng bố, bị xử lý cũng là chuyện bình thường thôi. Tống Trọng Hùng thì lại nói, Chỉ là đã nời cho Trần Linh, Đồng Thiên Bảo rồi, để bọn chúng thoát được một kiếm. Cửu Trúc Linh bình tĩnh để nói, Trần Linh và Đồng Thiên Bảo đã giết chết đồ môn Trần Kiều Sa của Trúc Sa chúng tôi, còn không cho phép bất kỳ ai buôn bán hàng cấm ở Trung Hải. Chặn đứt đường kiếm tiền của trúc gia chúng tôi Lần này tôi tí thì mần chúng để tính sổ đây Vốn là muốn vượn tay của La Lâm Uyên Chế chế Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo Lại không ngờ rằng ông ta lại vô dụng thế như vậy Xem ra thì đối phó với Trần Ninh Đồng Thiên Bảo thì vẫn phải là tôi đích thân ra tay rồi Đám người của Tống Trọng Hùng thì lại khỏa theo <cười> Trúc gia là một trong những bốn trụ cột của phía Nam Thế được trải khắp sang Nam Trúc Đại theo ra xa, xa tay thì búng tay một cái cũng sẽ diệt sạch đám sâu bọ Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo thôi. Chúc Kiều Ninh thì vẻ mặt nền đắc ý nhưng mà anh ta lại nói Dù là tôi không để cho Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo vào trong mắt Nhưng mà lúc trước Kiều Văn Nông gây chuyện ở công trường bị bắt Hôm nay lại có tin Lan Lâm Nguyên bị báo thù siêu sao mà bị xử Có vết xe đổ đó tôi sẽ không thể ra tay rầm rộ được Tránh cái việc cây lớn mà phải đón gió Tống Trọng Hùng chỉ muốn Trúc Gia giết chết Trần Ninh sớm chút. Nếu rằng không phải là Trần Ninh thì ông ta thấy rằng Tống Gia cũng sẽ không rơi vào cảnh thê thảm như ngày hôm nay. Ông ta sẽ giặt nền hỏi. Không biết rằng Trúc Đại Thiếu có kế hoạch gì chưa? Trúc Kiều Ninh lấy ra một tấm ảnh ném cho Tống Trọng Hùng. Người phụ nữ này là người của gia tộc các ông Giao. Tống Trọng Hùng thì kinh ngạc cầm lên nhìn thấy người ở trong ảnh chính là Tống Sĩnh Đình. Ông ta vội nói là con gái của em hai tuổi. Chỉ nhà họ sớm đã bị chúng tôi gạch tên khỏi gia tộc tống xa rồi. Chúng tôi đã không còn bất kỳ quan hệ gì với nhà bọn họ nữa. Chuẩn Kiều Ninh nương khóe miệng, không có quan hệ gì sao? Vậy thì tốt. người phụ nữ này không tệ, tôi thích rồi. Đám người tống trọng hùng ngẩn ra, rồi lại liên tưởng nhớ tới. Chuẩn Kiều Ninh có biệt hiệu chính là đáng tử, mà thích phát hành quan hệ với cả nhiều mỹ nữ khác nhau hơn nữa. Người phụ nữ một khi đã bị anh ta nhìn trúng Thì sẽ dùng mọi cách để mà có được Chu Kiều Ninh nhau mắt lại nhìn nói Vốn tưởng là cháu gái của ông Nói trước cho một tiếng Còn nếu như đã không có quan hệ gì tới các tống gia nữa Thì sẽ không cần phải bận tâm nữa rồi Không tối nửa tháng Tôi muốn chơi cho Trần Ninh Đồng Thiên Bảo chết không có chỗ trôn Còn muốn kiếm cả tống xinh đình Cùng vui sướng ở dưới người của tôi Lúc Trần Ninh về nhà thì đã chính là buổi chiều Mà hôm nay là chủ nhật Tống Sinh Đình và Tống Thanh Thanh đã đều ở nhà Tống Thanh Thanh thấy Trần Ninh về Thì liền gọi bố trẻ qua Mà Trần Ninh thì lại cúi người ôm con gái Hôn mạnh một cái lên trên khuôn mặt nhỏ Của con gái cười tươi Bài tập cuối tuần đã làm xong chưa Tống Thanh Thanh đắc ý liền nói Sớm đã làm xong rồi Bố đã nói rằng con làm xong bài Thì sẽ đưa con đi chơi mà Tống Sinh Đình vội với bình con Nếu không phải hôm nay mẹ không cho phép con xem tivi Đích thân giám sát con làm bài tập Thì có lẽ rằng bây giờ còn chưa có làm xong bài tập nữa Nên sẽ không cho phép con đi chơi Ở nhà ôn bài đi Tống Thanh Thanh nghe vậy liền gấp nên ủy khuất rồi nói Nhưng mà bố đã nói con làm xong thì sẽ cho con đi chơi mà Trần Ninh thì cười tươi nhìn nói Còn muốn đi chơi ở đâu Tống Thanh Thanh lại nhìn nói Bố ạ con muốn đi chơi Bây giờ là mùa hè Thời tiết nóng lực Trẻ con đều thích nghỉ nước Đều muốn đi hồ bơi Trần Ninh nuông chiều con gái lắm, Không hề do sự Được Vậy bố mẹ bây giờ sẽ đưa con đi bơi nha Tống Dinh Đình nghe vậy thì lại vội vàng điện nói Tôi cũng phải đi Tôi sẽ không đi đâu Hai bố con của anh đi là được rồi Tống Thanh Thanh thì lại nhìn lại nghĩ à Mẹ cũng đi đi mà Mẹ gần đây có chút bận công việc Tiếm khi cuối tuần mẹ đi chơi cùng với bố và con nữa thì Trần Ninh thì cũng mỉm cười nhìn nói. Đúng vậy, anh dù sao cũng là đàn ông, mà em đi cùng có chuyện gì thì sẽ tiện hơn nhiều. Ví dụ như là thay đồ bơi cho thanh thanh gì đó, thì cũng không phải là em đi cùng xếp vào phòng thay đồ thì mới được sao. Tống Sinh Đình thấy con gái đi hồ bơi, luyện bơi nhiều một chút thì cũng được. Trẻ em biết thêm được một kỹ năng thì sau này sẽ gặp phải nguy hiểm gì đó, thì cũng sẽ an toàn hơn nhiều. Thế là cô liền đồng ý, cùng với cả Trần Ninh cùng con gái ra ngoài, đi tới hồ bơi thời gian hạnh phúc. Hồ bơi thời gian hạnh phúc chính là hồ bơi khá nổi tiếng ở Trung hải Ở đây có các loại hồ bơi ngoài trời, hồ bơi cho trẻ nhỏ, và cũng có cả hồ bơi được bao phòng ở trong nhà cỡ nhỏ dành cho khách vip